lão phụ nhân gầm lên một tiếng nhầm diêu bính cồn đang nằm thoi thóp dưới đất cách không điểm tới ba chỉ soạt soạt soạt trên ngực diêu bính cồn lập tức xuất hiện ba lỗ lớn máu phun thành vòi trông rất là khủng khiếp quận hào cùng kêu lên một tiếng kinh hãi không biết đây là công phu gì mà lại ghê gớm đến như vậy trong khi đó uyển nhi buột miệng kêu lên sưu hôn chỉ Toàn trường bấy nhiêu người chỉ một mình nàng nhận ra đó là siêu hồn chỉ, bởi thần hầu đã truyền thụ cho nàng chỉ pháp này. Có điều, Hòa hầu nàng còn kém xa đối phương Lão phụ nhân quay đầu nhìn Uyển Nhi, nhếch răng cười nói: "Không ngờ, tiểu a đổ ngươi lại có thể nhận ra chỉ pháp của lão bà." Dứt lời, mặc cho Uyển Nhi trừng mắt, mụ quay sang An là công tử nói: vân mộng sơn trang của các người đã chịu phục chưa? Nếu đã chịu phục, thì giao báu vật ra đây. An Lạc công tử gượng kể đáp. Hắn còn một trận chưa phân thắng phụ mà. lão phụ nhân nhìn lại, thấy Hòa Thượng Lùn cùng Du Há Nam đang đấu bất phân thắng bại. Du Há Nam múa thanh kiếm có tầm kịch độc như rồng như gió, tấn công giáo diết, khiến Hòa Thượng Lùn nhất thời không thể thủ thắng lão phủ nhân nhíu mày kêu lên lão trọng mau giải quyết tên tiểu tử đó đi bao nhiêu người đang chờ một mình người này lão nhân dâu dài lên tiếng phản bác tên tiểu tử đó công lực không đáng kể có điều hai món binh khí có tẩm chất độc lão tạc bà không thấy sao lão phủ nhân trợn mắt đừng nhiều lời coi lão nương thanh toàn hắn dứt lời săn tay áo bước qua. Vân Tống Long lên tiếng nói Nên nhớ Chúng ta đã có khế ước Các ngươi không được lấy đồng thắng ít Lão phụ nhân miễn cưỡng lùi lại Nhưng mà sốt ruột nói Này, à, lão trọng Liệu người có thắng nổi hay không? Hòa thượng mập lùn quát Xú lão bà Đừng có mà ở ngoài la ói như vậy Phật giả bảo đảm Sẽ đưa tên tiểu tử này Tới Tây Thiên mà thôi Trần Bạch cảm thấy kỳ quái ba người này rõ ràng là đồng bọn với nhau tại sao cứ mở miệng là mắng mỏ như vậy? Còn Vân Tống Long nói Song Phương đã có khế ước đó là khế ước gì? Tại sao hai đại cao thủ của Vân Mộng Sơn Trang bị giết mà không một ai ra tay cứu viện? Trang kéo áo một tên đại hán hỏi ờ, này ở đây có chuyện gì vậy? Tên đại hán quay lại nhìn Trần Bạch thấy chàng ăn mặt lôi thôi còn hơn người của cùng gia bằng nên bỉ rồi quay đi. Triển Bạch tùy mình trước thái độ vô lễ của tên đại hán nhưng cũng không tiện nổi nóng, đành nín nhịn. bởi vậy chàng vẫn không biết chút gì về tình hình trước mặt. lúc này kiếm chiều của Dù Hán Nam càng lúc càng mãnh liệt và hiểm độc, lão hòa thượng béo trường như là không chống đỡ nổi nữa, chỉ thấy lão đẩy tới một trường, rồi mượn thế ngã người phóng lui ra năm sáu bước. Dù Hoán nam thấy đối phương thối lùi, vội phi thần tới. Tà thủ phóng độc kiếm linh xà vào mặt đối phương, hữu thủ một chiều lưu tinh truy nguyệt nhằm tâm huyệt đâm tới. Lão nhân dâu dài cười hà hà nói, Lão chọc giỏi thật, nếu sớm dụng đến thế này thì đã thắng lỗ rồi. Quần hào nghe nói ngẩn người. Nguyên lão hòa thượng đã ngã ngửa người, trong khi song kiếm của dù Hoán nam song song đâm tới. Xem ra lão hòa thượng đã vô phương tránh né, sao lão dâu dài lại buồn một câu như vậy? Không lẽ lão hòa thượng còn độc chiều ghê gớm nào sắp thi triển? Ngay lúc mà song kiếm của Du Hán Nam còn cách người hơn thước, lão hòa thượng đột ngột co gặp người, hai tay chống xuống đất, ngực ưỡn to ra tròn như là chiếc trống. Miệng lão kêu lên hai tiếng oạp oạp, song trưởng đột ngột tung ra. Bùng một tiếng chấn động không gian dù hoán nam như cánh diều đứt dày văng ra khỏi vòng người đứng bên ngoài rơi bịch xuống đất bất động quần hào sửng sốt không ít người buộn miệng kêu lên đây đây là thứ võ công gì mà ghê gớm đến như vậy trong khi đó lão hòa thượng từ từ đứng dậy nhìn lão phụ nhân cười vẻ dường dường tự đắc nói sao xú lão bà như vậy được chưa lão phụ nhân nhè răng cười khanh khách nói <cười> Được, lão chọc người, coi vậy mà cũng không đến nỗi quá tệ đâu. Lão nhân râu dài mỉm cười nhìn An Lạc Công Tử nói, Giờ thì người đã phục rồi chứ? Kể từ ngày hôm nay, Vân Mộng Sơn Trang sẽ là môn hạ của hải ngoại tam sát. Phụ tử Vân Tống Long nhìn nhau, sắc diện của hai người coi bộ cực kỳ bị thương, không ai mở miệng đáp lời đối phương lão phụ nhân ngẩng cao đầu quét mắt nhìn một vòng nói sao còn ai chưa phục thì mau bước ra đây chịu chết bạch y thư sinh tay không ngừng phe phẩy quạt ung dung nói đoạn phương công tử tường lâm công tử và vừa rồi là an lạc công tử tứ đại hào già đã có ba thần phục chỉ còn lại một mình lăng phong công tử nữa thôi không biết mộ dung sơn trang chịu thần phục hay là còn chờ đưa người vào âm phủ mới chịu phục. Lăng phòng công tử gương mặt lúc nào cũng đầy ngạo khí, giờ thì tối sầm lại như là bầu trời sắp mưa. Gã quay đầu nhìn đám cao thủ của mộ dung Sơn Trang. Các cao thủ trong mộ dung Sơn Trang thường ngày đều là những vật oai danh lừng lẫy của võ lâm Trung Nguyên. Không ngờ lúc này, hết thầy đầu cúi mặt trước ánh mắt của lăng phòng công tử, sợ phải bị chọn ra làm vật tế thần. Bạch y thư sinh cười nhẹ nói. Lăng phong công tử nước tiếng giang hồ. Lẽ nào làm việc lại lề mẻ như vậy? Cúi đầu sưng thần hay muốn phần cao hạ? Lăng phong công tử từ nhỏ đến giờ, nhất hồ bà ứng đã quen, chưa từng bị người coi khinh đến như vậy. Khổ nỗi muôn hạ không một ai dám đứng ra để vãn hồi danh dự cho mộ dùng sơn tràng. Đồng thời gã cũng hiểu rõ, Bất kỳ một cao thủ nào trong mộ dung Sơn Trang ra mặt cũng đều chết uổng mạng mà thùi. Nhưng chưa đấu mà đã hàng, thì mai này mộ dung Sơn Trang làm sao có đất đứng trên giang hồ. Bỗng có một bóng người từ bên ngoài phi thần vượt qua vòng người, đáp xuống chiến trường, thân pháp tuyệt mỹ. Người vừa đến quay sang lăng phong công tử nói, Hiện điệt, trước nay vẫn khỏe chứ? Lăng phong công tử chận nhận ra đó là Thiên Nhai Cuồng Sinh liền mừng rỡ thì lễ. Đà tạ Triệu Thúc Thúc Triệu Thúc Thúc vẫn an khang Thiên Nhai Cuồng Sinh mỉm cười gật đầu rồi quay nhìn Bạch Y Thư Sinh nghiêm mặt lạnh lùng nói Triệu mỗ bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo cao chiều của hải ngoại kỳ nhân. Bạch Y Thư Sinh mỉm cười chừng như không coi đối phương ra gì nói. Nếu các hạ đại diện cho Mộ Dung Sơn Trang, tất là phải chọn thêm hai người nữa. Đấu đủ ba trận mới đúng với khế ước ban đầu. Thiên nhai cuồng sinh cất giọng, Triệu mỗ muốn lãnh giáo cào chiều. Chỉ cần một thiên nhai cuồng sinh này là đủ rồi. Cần gì phải đại diện cho nhà nào, phái nào? Lão phụ nhân nổi nóng chen lời. <cười> cuồng tiểu tử, vậy ta giết người làm gì? Cho phí công vô ích. Thiên nhai cuồng sinh ngẩng mặt lên trời, cười cuồng ngạo. Ngươi có biết lợi thề của thiên nhai cuồng sinh này không? Lão phụ nhân hư lạnh. Ngươi thề giống gì thì mặc ngươi. Chỉ biết, giết chết người, lão nương chẳng có lợi lộc gì. Tức là phí công vô ích mà thôi. Thiên nhai cuồng sinh vốn nổi danh là kẻ cuồng ngạo. Giờ thấy số lão bà còn cuồng ngạo hơn, hắn mỉm cười nói, triệu mỗ từng có lời thề, kẻ nào thắng được triệu mỗ, sẽ bái kẻ đó làm sư phụ. Nhưng gần hai mươi năm nay, chưa có ai thắng được ta. Nếu một trong các người thắng được ta, ta sẽ lập tức bái sử. Như vậy, ngươi chẳng được lợi gì à? Lão phụ nhân cười khanh khách nói, Nhưng mà ngươi quên rằng, Bất kỳ ai trong bốn người chúng ta ra tay, Thì người đâu còn sống nữa. Xuống âm tì, người bái ai làm thầy? Thiên nhai cuồng sinh ngẩn người, Không ngờ cả đời cuồng ngạo của mình, Giờ lại gặp kẻ cuồng ngạo gấp trăm lần mình nữa. Lại nghe lão phụ nhân nói, Bà lão bất tử tà, Danh gọi hải ngoại tam sát. Hải ngoại tam sát có lệ, Hết đồng thủ thì không để đối phương còn sống. Ờ, bởi vậy, người đồng thủ với ta, tất là phải chết, mà nhận độ đệ chết, thì uh, ta đây chẳng thèm. Ngươi hiểu chưa? Thiên nhai cuồng sinh không nhịn được nữa, thi trần một chiêu lang gian tiết đấu, quét ngang hồng của phụ nhân. Lão phụ nhân không ngờ đối phương lại xuất thủ đột ngột mà lại nhanh nhẹn đến vậy. Mụ không kịp xuất thủ đối kháng, chỉ trung người, thoát khỏi vòng của trưởng phòng. Thiên nhai cuồng sinh không chờ đối phương kịp lấy lại thế, liên tiếp thi triển hai chiều, hoành giang đoạn lưu và lang kích lưu xà, tấn công tới tấp. Lão phụ nhân nhất thời bị thế của thiên nhai cuồng sinh tấn công tối tầm mặt mũi. Phò truy phong kỳ hình trường do thiên nhai cuồng sinh tự sáng chế, sở trường về nhanh nhẹn biến ảo, trong lúc tức giận, liên tiếp công hơn chục sát chiều. Chỉ thấy trường ảnh loang loáng. Trường Phong như bẻ dạy phong bà, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Lão nhân râu dài tay vuốt râu, chăm chú nhìn trưởng chiều của Thiên Nhai Cuồng Sinh, sắc diện lộ vẻ bội phục. Bạch Y Thư Sinh cũng đã thôi phe phẩy quạt, xếp lại gõ đầu đầu vào lòng bàn tay, gương mặt của gã cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có lão hòa thượng lờ vỗ tay cười lớn. "Hay, rú lão bà, lần này coi ngươi còn khoác lác nữa không?" Lão phụ nhân một mặt di động, thân hình như điện xẹt để tránh thế công như mưa bấc của thiên nhai cuồng sinh, một mặt mắng chả Lão chọc, im mồm, chờ ta giải quyết tên cuồng tử này, rồi sẽ đến lượt người. Thiên nhai cuồng sinh hận lão phụ nhân cuồng ngạo, quyết tâm hạ gục đối phương để giành lại danh dự cho trung nguyên nhân sĩ. Bởi vậy vừa chiến được tiên cơ, đã dồn lực thi triển ba đại sát triều, phiên giang đảo hải, phí thang đạo hóa bạo vũ cuồng phong thân ảnh của lão phụ nhân bị vây giữa rừng trường ảnh quay như quần vụ. lão nhân dầu dài thất sắc hòa thượng lùn cũng không còn cười được nữa mà mặt lộ vẻ kinh hãi rõ ràng cả hai không ngờ trung nguyên lại có một nhân vật võ công cao cường đến như vậy nhưng vì quy củ võ lâm tuy thấy lão phụ nhân nguy kịch mà không thể ra tay cứu viện lão phụ nhân không giành lại được tiên cơ Liên tục thối lùi tránh né Nguy cơ liên tiếp xảy ra Mắt thấy bạch y thư sinh Kích mạnh quạt vào lòng bàn tay Cao rộng hồ Sơn cùng thủy tận Nghi vô lộ Lão phụ nhân nghe tung hồ hú lên một tiếng Cao vút tận trời xanh Thân hình xoay tít xuyên qua vùng trường ảnh Của thiên nhai cuồng sinh Cất cao lên không trung Động tác của mộ nhanh đến nỗi Chỉ thấy một cột khí màu xám nhạt Xông thẳng lên trời cao chừng bốn trượng Sau đó, lại một tiếng hú cao vút, đào một vòng tròn, rồi từ trên không kích xuống. Thiên nhai cuồng sinh nổi danh là kẻ cao ngạo bậc nhất trong giang hồ. Tuy thấy trường kinh của đối phương như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng vẫn không thèm tránh né. Vận toàn lực thi trần một chiều, thiên vươn thát thác, song trưởng đẩy ngược lên. bùng Một tiếng nổ rung chuyển cả núi đồi, cuồng phong cuốn theo đất đá. Trèo khuất cả đáy hiệp cốc Trường kình của hai người mạnh đến nỗi Không thể nào tưởng tượng được Quần hào không ít người không đứng vững được Phải thối lui ra sau Thiên nhai cuồng sinh Tuy là võ lâm kỳ tài Nhưng mà công lực lại kém đối phương một bậc Hơn nữa Đối phương lại từ trên cao đánh xuống Có lợi thế hơn hẳn Bởi vậy song trường chạm nhau Thiên nhai cuồng sinh bị thối lui năm sáu bước Song mặt của lão nhợt nhạt Lao đảo như muốn ngã Lão phụ nhân đáp xuống đất, mặt đầy sắc giận, từ từ giơ tay lên, tiến đến gần thiên nhai cuồng sinh, rồi bất thần phóng một chỉ nhằm tam dương huyệt của thiên nhai cuồng sinh điểm tới. Dừng tay! Chỉ nghe triển bạch quát lớn một tiếng, đồng thời phi thân vào đấu trường. Lão phụ nhân giật mình, thu thế quay lại, nhìn thấy một thiếu niên anh Tuấn ăn vận kỳ quặc, thì không khỏi ngạc nhiên nói. Tiểu tử! ngươi chán sống rồi mà dám ra mặt ngăn cản lão nương triển bạch nghiêm nghị đáp đồng thủ tỷ thí thì cần phần thắng phụ là đủ hà tất phải giết người mới can tâm <cười> tiểu tử ngươi đừng quên quy củ của hại ngoại tam sát bất kể là ai đến trung nguyên phải tuân thủ quy củ của võ lâm trung nguyên <cười> tiểu tử người cả gan dậy khôn tà Rút lời vận chỉ công vào tay Cười lạnh tiếp Phạm những người đồng thủ với hải ngoại tàm sát Không còn ai sống sót Ngươi nghe rõ chưa Triển bạch cao mày Hạ sát thủ với một người thọ thường Ngươi còn nhân tính không Hảo tiểu tử Ngươi giỏi lắm Ngươi muốn chết trước ử Rút lời tiến đến trước mặt chàng Triển Bạch thấy đối phương trượt xuất thủ mà đã cảm thấy một luồng khí lạnh toát bước tới, vội ngầm vận lôi âm Phật trưởng giới bị. Lúc này thiên nhai cuồng sinh nhờ được một khoảng thời gian điều tức đã phục hồi tám phần công lực. Nhìn lại thấy người ra mặt cứu viện mình lại chính là Triển Bạch, kẻ từng bại dưới tay mình, lòng cảm kích muôn phần. Đồng thời cũng biết Triển Bạch không thể nào là đối thủ của mụ già này, bèn tiến lên nói. Triển Thiếu Hiệp! Xin lùi ra đi, để triệu mẫu tiếp mụ thêm mấy triệu nữa. Dứt lời, bước lên công về phía lão phụ nhân một trường. Lão phụ nhân cười lạnh một tiếng, quay chỉ tấn công thiên nhai cuồng sinh. Trần Bạch thấy lão phụ nhân còn vẫn tấn công thiên nhai cuồng sinh, nổi giận quát lớn một tiếng, xuất thủ công về phía lão phụ nhân. Lão phụ nhân vốn chẳng coi gã thiếu niên này ra gì, nhưng khi đối phương xuất trường, mụ mới biết mụ đã lầm nhưng trong thời gian chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó trong khi đó thì lão hòa thượng đứng bên ngoài thấy triển bạch vừa xuất thủ đã hồ lớn cẩn thận lôi âm Phật trường lão phụ nhân nghe kiều kinh hãi kéo chỉ thành hình vòng cung biến thế thành chiêu thức hoành tào ngũ nhạc công cùng về phía thiên nhai cuồng sinh và triển bạch chỉ nghe hai tiếng xoạt xoạt Thiên nhai cuồng sinh rú lên một tiếng thê thảm, ngã ngửa ra sau. Lão phụ nhân hự lên một tiếng nặng nề, bị chấn động ra năm sáu bước mới đứng vững được. Triển bạch cũng kêu lên một tiếng đau đớn, trường tâm đau như là bị rùi lửa xuyên thùng, lào đào thối lùi một bước. Nhìn lại thì hữu trường đã sưng vù đỏ lưng. Lão hòa thượng lướt tới trước mặt của trần bạch, quát hỏi. Tiểu tử, ngươi là môn hạ của ai? Trần Bạch chưa kịp đáp thì Lão Phu Nhân bị chàng đẩy lùi vừa thẹn vừa giận, gầm lên một tiếng sông lên. Trần Bạch rơi trường định kháng cự nhưng thấy trường tâm đau thấu cốt không thể nào xuất trưởng được. Bỗng có hai tiếng quát thanh tào, hai thân hình nhỏ nhắn phi thân vào vòng chiến, thân pháp nhẹ nhàng, chẳng khác song yến tể phì. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang lóe lên và tiếng chỉ phòng xé gió. Cả hai cùng nhắm vào các yếu huyệt trên người của lão phụ nhân. Lão phụ nhân trong lúc bất ngờ không dám khinh thường đối phương, vội vàng phi thân ra xa hơn trượng, tránh được một kiếm một chỉ của đối phương. Trừng đứng vững quay nhìn lại, thì thấy hai người vừa xuất hiện. Một là bạch y thiếu nữ đẹp như thiên tiên, và một là quái nhân mặt xanh tóc đỏ. Không cần giới thiệu cũng biết, đó là Uyển Nhi và Thúy Thúy. Có điều không ai biết lai lịch của quỷ diện quái nhân, ngoại trừ triển Bạch và Bạch Y Thư Sinh. Bạch Y Thư Sinh quát lớn, "Hồng cô, quỷ diện quái nhân bắt sống, số còn lại giết hết không tha." Lão phụ nhân, người được Bạch Y Thư Sinh gọi là Hồng Cô, bị song nữ hợp công đẩy lùi đang tức giận. Nghe hạ lệnh, lập tức quát lớn một tiếng, phi thân tới. Tạ thủ thi triển siêu hồn chỉ nhằm Uyển Nhi điểm tới. Hiếu thủ vươn trào, chộp vào ngực của Thúy Thúy. Uyển Nhi hơi rùn người lại, cũng giờ siêu hồn chỉ, nhằm tâm du và khí hải hai đại huyệt của đối phương điểm tới. Thúy Thúy huy động vô tình bích kiếm một chiều, tá nguyệt sinh thủy. Vô tình kiếm tỏa bích quang ngời ngời, ngằm hiếu thủ của đối phương chém tới. Lão phụ nhân thoáng dùng mình, mù không ngờ được, Uyển Nhi mới từng đó tuổi đầu lại luyện được công lực cao cường như vậy. Đặc biệt, nàng lại sử dụng chỉ pháp siêu hồn chỉ, hệt như là chỉ pháp của mụ. Phía bên kia, quỷ diện quái nhân, người mà mụ được lệnh chỉ được bắt sống, chứ không được giết. Võ công còn cao cường hơn thiếu nữ này. Trường kiếm bắn ra những tia bích quang xé gió, vèo vèo, chứng tỏ đã luyện đến mức có thể dùng khí để ngự kiếm. Toạt một tiếng, ống tay áo của lão phụ nhân bị kiếm quang chém trúng, đứt ngọt một mảng lớn, khiến mụ đổ mồ hôi lạnh. Uyển Nhi thấy hai chỉ vừa rồi không trúng đích, không chờ cho đối phương đứng vững, đã lại công tiếp hai chỉ. Trong khi đó, Thúy Thúy thi triển tiếp một chiều, hàn tình bóng nguyệt. Kiếm thuật của Thúy Thúy đã luyện đến cảnh giới kiếm nhân hợp nhất. Chỉ thấy kiếm ảnh và thân ảnh hòa làm một, như chiếc cầu vòng loang loáng nhầm lão phụ nhân kích tới lão phụ nhân lúc này đâu còn dáng vẻ dương dương tự đắc như là lúc đầu nữa ngược lại sắc mặt chuyển sang màu đất mộ cũng không sao tưởng được võ lâm trùng huyền lại có người có kiếm thuật cao cường đến mức vậy bởi vậy kiếm chỉ công tới mộ chỉ còn cách dùng thân pháp để mà tránh né quần hào đứng kín ở bên ngoài quá nửa là những nhân vật từng ngang dọc khắp giang hồ Nhưng không ai đã từng được thấy kiếm thuật cao mình đến mức vậy. Bất giác, cùng hô lớn tán thường. Bạch y thư sinh đứng bên ngoài kêu lên. Cửu công công, Phật Ấn Pháp Sử, còn đợi gì nữa mà không vào trợ chiến? Lão nhân dâu dài vào hòa thượng chỉ chờ có thế, lập tức tung người vào vòng chiến. Một người đoán Thúy Thúy, một người đoán uyển Nhì. Quần hào từ khi triển bạch ra mặt ngăn chặn không cho lão phụ nhân hạ độc thủ với thiên nhai cuồng sinh gặp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thiếu niên triển bạch thì không ai là không biết nhưng mỗi làng chàng xuất hiện thì y như rằng võ công lại có một tiến cảnh mới mà khoảng cách giữa những lần xuất hiện lại không cách nhau bao lâu không biết trang luyện võ công bằng cách nào đây thứ nữa là triển uyển nhi hầu hết những người ở đây đều nhận ra Nàng là ái nữ của mộ dung hàm, nhưng võ công của nàng chẳng giống võ công của mộ dung già, mà lại giống với lão phu nhân, một trong hải ngoại tam sát, mà lại còn cao cường hơn cả lăng phong công tử, còn có thể đấu bình thủ với lão hỏa thượng. Còn quỷ diện quái nhân kia thì quân hào chưa ai gặp qua lần nào, thậm chí không nhớ trong giang hồ đã từng nghe nói đến một nhân vật như vậy. Võ công kiếm thức của quái nhân lại cao không thể nào tưởng nổi, và cũng không ai nhận ra được lai lịch của võ công này. Trong đấu trường hiện giờ, hình thành ba cặp song đấu. Lão Nhân Dâu Dài đối với Thúy Thúy, Phật Ấn Pháp Sư đối với Uyển Nhi, Lão Phụ Nhân đối với Triển Bạch. Trong đó Triển Bạch một tay đã bị thương, là nguy cấp nhất. Được hai người vào trợ chiến, Lão Phụ Nhân thi triển siêu hồn chỉ như Lưu Thủy Hành Vân, Tấn công Triển Bạch. Triển Bạch vẫn hết sức bình sinh vào song trường, thi trên một chiều phong chấn lùi mình, bước được lão phụ thối lùi ba bước. Nhưng các dây buộc tấm chăn trên người của chàng cũng bị đứt, tấm chăn được thế tuột xuống, khiến cho quần hào, vốn đang căng thẳng trước tính chất sinh tử của trận chiến, cũng phải cười ẩm cả lên. Triển Bạch trông thật là thảm hại, một tay phải lo kéo giữ tấm chăn, một tay hô hôi trưởng kháng cự Lão phụ nhân được thế công gấp, mụ cười khăng khạc luồn miệng, công liên tiếp bà trường. Trần Bạch thấy trường cổ đối phương quá hùng hậu, muốn tránh né, ngặt vì vướng tay vướng chân, không sao thi triển thân pháp được, đành phải nghiến rằng vận trường kháng cự. Bình, bình, bình. Ba tiếng nổ chấn động không gian. Trần Bạch cảm thấy nội nguyên chạy lạc mặt, hai mắt tối đen lão phụ nhân bài trưởng đắc thủ trên gương mặt cổ mụ vẻ ngông cuồng lại tái hiện cười lớn vung trưởng công tới. Trần Bạch đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thấy trường lực của đối phương nặng như núi đổ vội vàng phi thần tránh né. Có điều chàng quên là tấm chăn đã cuốn cứng hai chân vừa nhấc chân lên đã ngã nhào trong khi trường của đối phương vẫn giữ nguyên thế giáng xuống. Chàng không còn cách nào hơn là vẫn hết sức tàn vào song trường đẩy lên, bùng một tiếng triển bạch thấy cổ họng ngọt ngọt, há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, trong đầu vẫn còn nghe ong ong như sấm động. Trước khi chàng hoàn toàn mất hết đi chi giác, chàng vẫn còn thấy trường lực của đối phương áp tới trước ngực của mình. Sau đó, chàng nghe có tiếng cười, tiếng quát tháo xen lẫn nhau, chi giác hỗn độn một khoảnh khắc, rồi thì hắn ngất đi. Bạch vân thương cầu, thương hại tàn điền, nhân sinh biến đổi vô thường. Sự biến đổi lớn đến độ con người khó lòng đoán trước nổi. Triển bạch mơ màng tỉnh dậy, trì giác phục hồi. Điều đầu tiên đập vào trì giác của chàng là tiếng thác đổ ầm ầm. Chàng mở bừng mắt ra, trời xanh lồng lộng như chiếc lồng khổng lồ chụp xuống. Vài khóa mây trắng lừng lờ trôi trên không khiến cho người có cảm giác an nhàn thư thái. Quay đầu sang nhìn, thấy một dãy núi cao chót vót. Vách núi dựng đứng, trông vô cùng hiểm trở. Từ ngang vách núi, một dòng thác trắng xóa đổ xuống hồ nước dưới đáy cốc, tung bụi nước mờ mịt. Thác đổ xuống tụ thành hồ nước, nước rộng mênh mông, lác đác vài đoá hoa sen. Nước hồ màu ánh trời xanh ngắt, tựa như là tiền cành. Nhìn lại mình, Trần Bạch thấy chàng đang nằm trên một tàng bạch thạch rộng hơn trước giường. Trên tảng đá trải đầy cỏ khô, nằm êm ái vô cùng. Quanh chỗ chàng nằm giải rác có các loại hoa lớn đủ màu sắc, tỏa hương thơm dịu dịu. Đây là đâu, ai lại an trí chàng vào một nơi như tiên cảnh thế này? Chàng quay đầu nhìn quanh, ở một góc mặt hồ giữa những bông hoa sen trắng nở, có một mỹ nữ khỏa thân, tóc đen nhánh xõa đến ngang lưng. Làn da của nàng trắng ngần, làm mờ cả những bông sen đang nở. Nàng vừa nghịch nước, vừa ngân nga hát. chuyện bạch kinh ngạc đến người người. Chàng tuy đã gặp qua không ít mỹ nhân, thậm chí đã một lần thấy mộ dung hồng trong tình trạng tương tự như thế này. Nhưng giữa phong cảnh thiên nhiên như bồng lai tiên cảnh, lại xuất hiện một mỹ nữ khỏa thân, khiến tim của chàng không khỏi đập nhịp loạn. Thiếu nữ từ từ xoay ngang người, Thân thể của nàng hiện ra hết những đường cong, Những chỗ cao thấp đầy đặn hoàn mỹ. Đúng là một kiệt tác của tạo hóa. Thiếu nữ không hay biết là có người đang nhìn lén. Nàng giơ tay hái một đoá hoa sen vắt lên tóc mình. Xong quay nhìn về phía trên bạch một cái. Thấy chàng đang nhìn mình một cách xuất thần. Bất giác mừng dỡ reo lên. Bạch ca ca ca ca tỉnh lại rồi. Vừa reo nàng vừa chạy vào bờ tiếp. Bạch ca ca tỉnh rồi, phải bồi thường cho muội hai tháng này, chỉ vì một mình muội ở trong rừng hoang núi thảm này, buồn chết đi được. Nhìn nàng chạy thẳng về phía mình, máu trong người triển bạch chạy dần dật như vạn mã tung vó. Chàng cố kìm dục hỏa đang bốc cao trong lòng, kêu lên, Thúy Thúy, mau mặc quần áo vào đi. Nào ngờ Thúy Thúy chạy đến bên chàng, đứng thẳng người, lộ lộ trước mặt chàng mỉm cười nói. Mặc quần áo. Xưa nay muội chơi đùa trên bãi biển. Cả ngủ trưa dưới cội liễu. Cũng chẳng khi nào mặc quần áo. Trần Bạch vốn định quay đi. Để khỏi nhìn thấy thân hình của Thúy Thúy. Nhưng chàng không đủ nghị lực để quay đi. Nghe nàng nói vậy liền đáp. Đấy là lúc nhỏ. Còn bây giờ lớn rồi. Phải mặc quần áo vừa chứ. Thúy Thúy tròn mắt nói. Ai nói? Mới nửa năm trước đây. Mỗi con đùa dẫn trên sóng y như là thế này đây. Nhưng mà ở đó là hải đảo, không có người. Còn ở Trung Nguyên đâu đâu cũng có người. Nếu mà không mặc quần áo... Không đợi Triển Bạch nói hết, Thúy Thúy đã cười khanh khách ngắt lời. Thì ở hải đảo thỉnh thoảng còn có ngư dân. Ở đây thì ngoài hai ta chẳng có ai đâu. Triển Bạch không biết đáp lời như sao chỉ mở to mắt nhìn thân hình tuyệt mỹ không chút che đậy của nàng chàng tuổi trẻ khí thịnh nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ dâm tà mặt chàng đỏ bừng lên mắt bắn ra những tia lửa muốn đốt cháy cả thân hình trước mắt thúy thúy nhìn thấy dáng điệu của triển bạch bật cười nói bạch ca làm gì mà nhìn muội ghê vậy triển bạch nói lúng túng trong cổ họng ờ ta ta muội thật là đẹp thúy thúy nghe tình làng khen mình đẹp cười tươi như là hoa xuân nói vậy bạch ca còn muốn bảo muội mặc quần áo nữa không triển bạch gật đầu nói như người mộng dù phải muội không mặc quần áo thì nhìn đẹp hơn ta thúy thúy bật cười khanh khách lướt người ra sau một tảng đá lớn Nói vọng ra. Bạch ca biết vậy là được rồi. Không cho Bạch ca nhìn nữa. Ai bảo Bạch ca nhìn như là muốn nuốt chửng người ta vậy. Chỉ một thoáng sau, nàng đã mặc y phục bước trở ra ngoài nói. Bạch ca, ngồi dậy thử vận công xem thương thể lành hẳn chưa. Rồi muội cho Bạch ca xem cái này. Triển Bạch ngồi dậy, tĩnh tâm trở lại hỏi. Thúy Thúy, ta hôn mê trong bao lâu rồi? Hai tháng rồi Triển Bạch trợn mắt kêu lên Sao? Hai tháng rồi ạ? Thúy Thúy gật đầu Không sai Bạch ca ca có nhớ Lúc Bạch ca bị thương trời còn lạnh Bây giờ đã là cuối xuân rồi Triển Bạch chợt nhíu mày nói Không được, ta phải đi ngay Dứt lời định đứng dậy Thúy Thúy vội ấn chàng ngồi xuống Bạch ca định đi đâu? thì đi tìm Tứ Đại Hào gia để trả thù. Bạch Ca không cần đi nữa, Tứ Đại Hào gia tan nát hết rồi. Kim Cừu, Vân Tống Long, Tư Không Tấn, Mộ Dung Hàm và cả Phạm Phi đều bị sát hại. Chuyển bạch trợn tròn mắt, ngươi không được nói càn. Tứ Đại Hào gia thế lớn bằng trời, nhà nào nhà nấy cao thủ như là kiến, làm thế nào chỉ trong vòng hai tháng đã đến nồng nỗi ấy?" Thúy Thúy thấy Trần Bạch không tin mình, tỏ vẻ không vui nói. Bạch ca tưởng ta gạt Bạch ca sao? Trong hai tháng Bạch ca hôn mê bất tỉnh, Võ Lâm Trung Nguyên gặp bao nhiêu lời biến cố. Không chỉ chủ nhân của Tứ Đại Hào Gia bị giết, mà cả trưởng môn nhân của cửu đại môn phái, minh chủ của Hắc Bạch lưỡng đạo, kẻ chết, người đầu hàng. Võ Lâm Trung Nguyên đang bị một đại ma đầu khống chế rồi. Trần Bạch nhíu mày! Còn Võ Lâm Tứ Công tử. Thủy Thúy khẽ môi. Võ Lâm Tứ Công tử giờ chỉ là một mực dưới của đại ma đầu kia mà thôi. Triển Bạch kinh Hái. đại ma đầu đó là ai mà như vậy. Nói đến người này, Bạch Ca Ca chắc là không biết. Lão ẩn thân ngoài Đông Hải đã lâu, tự xưng là Hải Long Thần, còn gọi là Nam Hải Nhất Quân, tên thật là Long Khíu Thiên. Trần Bạch ngẫm nghĩ một lúc, quả nhiên chưa hề nghe nói đến người này, hỏi lại, chỉ bằng vào một mình lão mà, mà có thể thôn tính cả Võ Lâm Trung Nguyên sao? Đương nhiên không phải là chỉ một mình lão. Dưới trướng của lão, còn có Nam Hải Long Nữ, Đào Hoa Tứ Tiền, Ma Quỷ Đảo Bát Yêu, Hải Ngoại Tam Sát, và cả Bạch Y Thư Sinh, mà bạch ca đã từng gặp ở vòng hồn cốc gã bạch y thư sinh đó là ai vậy là tử của nam hải nhất quân tên là long phi còn gọi là long thái thần tử hay là nam hải thiếu quân thâm nhập trung nguyên lần này tuy tiếng là do ý chỉ của nam hải nhất quân kỳ thực lão chưa hề xuất hiện toàn bộ đại cuộc đều do nam hải thiếu quân chủ trì Thúy Thúy kể có ngọn có ngành, Trần Bạch không tin cũng phải tin. Có điều Trang kinh ngạc đến ngẩn người. Một lúc lâu sau Trang mới lên tiếng. Thật là không ngờ, chỉ trong vòng hai tháng võ lâm lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Thúy Thúy đỡ lời Trần Bạch, mặc kệ võ lâm xảy ra chuyện gì, nhưng nơi đây là an toàn tuyệt đối, không có sự đồng ý của Tiểu Mụi không kẻ nào dám bén bảng đến đây. Đại ca thử vận công xem nội thương đã lành hẳn chưa? Dòng của nàng chuyển sang như là rỗ dành. Nếu như mà nội thương lành hẳn rồi, tiểu muội cho Bạch ca xem một vận này, ờ hay lắm. Trần Bạch thấy thái độ của nàng rất là khẩn thiết, đành xếp lại những nghi vấn trong lòng, xếp bằng vận công một vòng khắp cả kỳ kinh bát mạch. Chân khí lưu hành thông suốt, không gặp trở ngại nào, thậm chí nội nguyền còn hung hậu hơn lần trước. Triển Bạch mở mắt ra hớn hở nói, nội thương của ta đã lành hẳn rồi. Thúy Thúy cười tươi như là hoa xuân nói, Bạch ca thọ thương không nặng lắm, lẽ ra không đến nỗi hôn mê tới hai tháng. Nhưng vì tiểu muội cho Bạch ca uống một thứ linh dược, gọi là tử đàn hoa, linh dược này uống vào không những có thể trị dứt được nội ngoại thương mà còn có công hiệu tăng cường công lực. Có điều người không có căn bản nội lực uống vào, nội phủ sẽ bị cháy khô mà chết. Tiểu muội từ trước tới giờ không dám dùng đến. Lần mà Bạch Ca bị hải ngoại tam sát đả thương, tiểu muội không có thuốc gì khác, đành lấy từ đàn hoa cho Bạch Ca uống. Trần Bạch nghe nói nàng tặng cho mình thứ linh dược quý như vậy, lòng cảm kích nói: Liễu muội, muội đối với ta tốt như vậy, kiếp này Ta không biết làm sao để báo đáp. Thúy Thúy cảm thấy mát lòng mát dạ, tươi cười đáp. Tiểu Muội không cần bạch ca báo đáp gì. Chỉ cần bạch ca không quên tiểu Muội là được rồi. Dừng lại một lát, nàng nói tiếp. Lúc bạch ca vừa uống từ đàm hoa, toàn thân bạch ca ca đỏ rực và nóng như lửa. Liên tiếp 5-6 ngày, bạch ca vẫn hôn mê bất tỉnh, thân nhiệt vẫn nóng rực. Tiểu muội sợ quá, đành phải dùng thuần âm của bản thân mình. Trần Bạch càng lúc càng cảm kích Thúy Thúy, nhất thời chàng không biết phải làm gì để tỏ lòng mình. Cuối cùng, chàng giang tay ôm chặt Thúy Thúy vào lòng. Thúy Thúy nếp vào ngực của tình lang tận hưởng giây phút thần tiên. Chẳng biết qua bao lâu, Trần Bạch đã hồi tỉnh lại, đỡ vây Thúy Thúy dậy, dịu dàng nói: Thúy Thúy. Mội nói có vật gì cho ta xem à, lấy ra đi. Thúy Thúy à lên một tiếng, lấy ra một quyển sách màu sắc sặc sỡ nói. Thì chính là quyển sách này đây. Triển Bạch cười nói, Ờ, đây chính là tòa cốt tòa hồn thiên Phật quyền, ta còn lạ gì nó nữa. Thúy Thúy nghiêm nghị nói, Không chỉ là tòa cốt tòa hồn thiên Phật quyền, Bạch ca dở bên trong ra xem. Triển Bạch hơi ngạc nhiên, các hình vẽ trong sách toàn là mỹ nữ khỏa thân, chàng lạ gì. Triển Bạch chưa kịp giở sách thì Thúy Thúy xoay người một cái, cởi hết quần áo. Tiếp đó, nàng đưa mông ưỡn ngực, thân hình lõa lồ uốn éo một vũ khúc say tình. Triển Bạch nghe tim đánh thót một cái. Thúy Thúy lúc này không còn là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng như là thường ngày nữa, từng cái nhướng mắt liếc mắt, nét cười Cùng với những động tác của nàng, hoàn toàn là một dầm phụ gợi tình. Trần Bạch cảm thấy dục hòa rừng rực trong người, cơ hồ không còn chịu đựng được nữa. May mà Thúy Thúy thấy thần thái của Trần Bạch vừa thay đổi, tức thì thu thế, lấy y phục khoác lên người, tươi cười nói. Bạch ca thấy tiểu muội múa có đẹp không? Trần Bạch vận công điều tức một lúc, sau mới trừ khử hết dục hòa ở trong lòng. Mở mắt ra thở dài nói Thúy Thúy Ta luôn tin tưởng Mội là một thiếu nữ thánh thiện Mong rằng từ nay về sau Đừng diễn những cái trò tài ác này nữa Thúy Thúy tươi cười nói Bạch ca trách lầm tiểu mội rồi Bạch ca lúc này Chỉ nhìn hình thức Mà chưa nhìn nội dung Triển bạch hơi ngần người một lúc Rồi rời trang đầu tiên của quyển sách ra các tranh mỹ nữ loá thể cũng đưa mông ướn ngực uốn éo gợi tình giống hệt những động tác của thúy thúy mới biểu diễn lúc nãy chàng nhíu mày nói lúc nãy mùi diễn theo những hình vẽ của thiên tiên ma nữ trong sách này chứ gì không lẽ nó còn có hàm chứa một ý nghĩ khác gì sao thúy thúy nghiêm nghị nói thiên tiên ma nữ chính là sư tổ của muội những hình vẽ trong sách này Mô tả lại một vũ điệu Cũng là một môn tuyệt học của sư tổ Gọi là thác nữ mê hồn đại pháp Tuyệt học này một khi thi triển Bất luận là người có công lực cao thâm đến đâu Cũng không thể nào kháng cự nổi Cho dù có là lão tăng tu luyện trăm năm Cũng khó tránh khỏi tổ hỏa nhập mà mà chết Triển bạch nhớ lại truyền thuyết về chỉ nhãn nàng quần Vội ngắt lời thúy thúy Môn công phu này tuy rất lợi hại Nhưng không thể coi là võ học chính tông Chỉ là một thứ tà đạo bàng môn Thúy Thúy nghe nói nổi giận trừng mắt Thế nào là tà đạo bàng môn Thế nào là võ học chính tông Tỷ thí võ công Kẻ nào mạnh thì người đấy thắng Dùng sắc tướng để chế địch Thì có khác gì Dùng đào giết địch đâu Nếu mà gặp phải người thiện đường ăn nói Gặp tình trạng này Phải nói cho xuôi Để lấy lòng tình nhân Nhưng Trần Bạch là người mộc mạc, tính tình thẳng như ruột ngựa. Thấy Thúy Thúy giận, vẫn kiên trì ý kiến của mình, đáp lời. Hai cách để chế địch đó hoàn toàn khác nhau. Một đằng là dùng võ lực để mà phân định thắng bại. Một đằng lại dùng tà pháp mê hoặc tâm thần đối phương. Thúy Thúy xua tay lắc đầu nói. Thôi, không thèm cãi lý với chàng ngốc nữa. Giờ thì nghe muội nói vào vấn đề chính này. Trong 108 bức ảnh này, ẩn chứa một phò trưởng pháp cao thâm ảo diệu, một phò thân pháp và một phò bộ pháp biến ảo vô song Trưởng pháp gọi là thiên phật giáng mà trường, thân pháp gọi là vô sắc vô tướng thần, bộ pháp gọi là thiên hoàn phiêu phòng bộ, gồm chung lại gọi là thiên phật tuyệt học. Chỉ cần luyện thành thiên phật tuyệt học thì có thể trở thành thiên hạ vô địch rồi. Bạch ca ca có phải là tiểu muội cho bạch ca ca một món giá trị bậc nhất trên đời đấy không? Trong lúc mà Thúy Thúy nói thao thao bất tuyệt, thì trên bạch càng nghe càng kinh ngạc. Bản thân chàng dở quyển sách bao lâu như vậy, vẫn không phát hiện ra điều này. Kỳ thực bởi chàng chẳng dám nhìn vào sách. Bên trong sách có ghi rất rõ ràng. Mỗi một trang như vậy là một chiều trưởng pháp, bộ thức thân pháp và bộ pháp. Nhưng vì chữ thì nhỏ mờ, mà hình vẽ thì rực rỡ to lớn, lại chứa đầy mà lực. Nên bất kỳ ai dở sách ra, chỉ thấy hình mà không thấy chữ đầu. Lại nữa, chỉ có những người đã luyện qua nội công theo những chữ ẩn ở trang sách, mới có thể luyện tiếp thiền Phật tuyệt học. Triển Bạch gặp được kỳ duyên, trước được Lôi chấn Viễn hướng dẫn luyện theo những chữ ẩn, giờ lại được Thúy Thúy phát hiện ra thiền Phật tuyệt học. Chàng vốn say mê võ thuật, gặp được cơ hội này, đâu chịu bỏ qua dễ dàng. Chàng vội cười câu hòa nói, ờ, Nói vậy, tư thế của mọi biểu diễn lúc nấy, chính là chiều thứ nhất của thiên Phật giáng ma trưởng. Thúy Thúy lắc đầu, Không phải, đó là chiều đầu tiên của thác nữ ma hồn đại Pháp, gọi là Ngọc Thể Phiêu Hương. Nhưng tương ứng với nó là chiều thứ nhất trong thiên Phật giáng ma trưởng là Phật tổ giảng tọa, và ứng với nó là thân Pháp vô sắc vô tướng, và bộ Pháp thiên hoán phiêu phòng. Trần Bạch tuy tâm cơ không mấy cao mình, nhưng mà nói về ngộ tính đối với võ học thì rất là cao. Nghe Thúy Thúy nói, lập tức ngộ ra nói. Nói vậy luyện thiên Phật tuyệt học, cần phải phối hợp với thang nữ mê hồn đại Pháp mới luyện được ư? ừ. À thì. Giờ mới thấy chàng ngốc thông minh ra đấy. Trong thiên Phật quyền, ấn tàng ba môn kỳ công, không những phải phối hợp mấy nhau mới luyện được, mà nếu như không có tiểu muội cũng không luyện được đâu. Nói đến đây, nàng bỗng nở một nụ cười bí hiểm tiếp, và cũng chỉ mỗi một mình Bạch ca luyện được thôi. Nhìn ánh mắt của Trần Bạch tỏ vẻ không tin tưởng lắm, Thúy Thúy tiếp luôn, sư tổ tiên thiên ma nữ chỉ có một đồ đệ duy nhất chính là sư phụ tiểu muội chính là hồng cốt khô lâu quỷ diện kiều hòa sư phụ tiểu muội đã quỳ tiền thưa hỏi trên đời này còn ai biết thác nữ mê hồn đại pháp để cùng bạch ca luyện công nhưng nếu không phải là bạch ca tiểu muội nào thèm hy sinh sắc tướng để hắn luyện công chứ triển bạch đã hiểu ra thâm tình của nàng ân huệ của nàng đối với chàng nặng tựa thái sơn trần bạch gập sát người thì lễ nói thúy muội ta đã hiểu rồi quả đúng là trời xanh yêu ái khiến xui ta gập được muội để có ngày hôm nay nào mau giúp ta luyện công đi thúy thúy mỉm cười danh mạnh nói giúp bạch ca luyện công thì không khó nhưng mà sau khi luyện thành thiên phật tuyệt học rồi muội muốn biết bạch ca cảm tạ muội thế nào triển bạch nóng lòng luyện công liền đáp bừa chỉ cần ta luyện thành thiên phật tuyệt học sau này muội muốn gì ta cũng tuần theo thúy thúy nhướng mày nói chính miệng bạch ca nói đấy nhá sau này không được nuốt lời đâu triển bạch ưỡn ngực đại trượng phù nhất ngôn cửu đỉnh lẽ nào nói rồi lại nuốt lời Thúy Thúy nhảy cẫng lên vỗ tay cười lớn, tựa như là một đứa trẻ bỗng dưng nhận được một món quà hằng mơ ước đã lâu. Nàng tung hết quần áo ném xuống đất, kêu lên. Nào, bắt đầu luyện công. Tiếng xe lóc cóc, tiếng ngựa hí, tiếng người hò hét, tiếng trò chuyện, cộng thêm bụi mù trời treo khuất cả một khoảng đất ngoan nghèo. Cho biết có một đoàn tiêu xa đang đến gần. Tiêu xa có hơn chục chiếc đầu phổ bạc kín mít. Trên chiếc xe có cắm một lá cờ hình tam giác, theo một bàn tay đen xỉ, cờ tung bay phần phật trong gió. Trước đoàn xa tiêu, sau lưng và hai bên, đều có những tiêu sư đi theo hộ tống. Các tiêu sư người nào người nấy thân hình khôi vĩ, song mục tinh quang ngời ngời, chứng tỏ nội ngoại công, khinh công đều không kém. Xa xa trước đoàn tiêu chừng hơn trăm bước, có tám tên tiểu tốt đánh mõ khùa trường. Cứ sau một hồi trường mõ, lại đồng thanh hồ lớn. Yên hùng kim triệu, ngã võ duy dương. Kẻ trong nghề không cần nhìn tiêu kỳ, chỉ nghe mấy tiếng này, cũng biết là Yến Kinh tiêu cục sắp đi qua. Trong mười mấy tiêu sư phía trước tiêu xa, đi đầu là một lão tiêu sư tuổi trạc lục tuần chính là thiết trưởng chấn Hà Tô Nhữ Lão Tiêu Đầu. Nhữ Lão Tiêu Đầu đã lâu không xuất hiện, lần này Lão Đích Thân đi hộ tiêu, chứng tỏ chuyến tiêu này cực kỳ quý trọng. Ngay cạnh Nhữ Lão Tiêu Đầu đi về phía bên tả là một người mập tròn, mình mặc công phục, xem ra là một công sai. Bên phải Nhữ Tiêu Đầu là một đại hán gầy nhòm, ăn mặc theo lối bổ đầu. Hai đại hán một mập một ốm này, chính là Trịnh Bá Tượng và Hầu Lần Thiện, một là bổ đầu vùng Hà Tổ, một là bổ đầu vùng Kinh Thành. Lúc này trời mới sơ hạ, tuy trời không nóng bức như là lúc chính hạ, nhưng thái dương trên đỉnh đầu đang buông những tia nắng vô tình xuống, khiến đoàn người hộ chốc chốc phải dơ tay lo mồ hôi. Như lão tiểu đầu chuyển cương ngựa sang tay trái, tay phải giơ lên, đẩy chiếc nón cổ rộng vành ra sau ót, che mắt nhìn xa xa về phía trước trước mặt lờ một cánh rừng tùng, nhìn đen kịt dưới ánh nắng chói chang lão bất giác nhíu mày quay ra phía sau nói truyền lệnh xuống mọi người lưu ý phòng bị hoàng sơn rừng thẳm vốn là đất hoạt động của đạo tặc những lão tiêu đầu kinh nghiệm phong phú vừa nhìn thấy cánh rừng đã hạ lệnh dưới bị khói mã liều đam truyền trách truyền lệnh đã lập tức trở ngược lại vừa thúc ngựa vừa hô lớn tổng tiêu đầu ra lệnh cẩn thận đề phòng các tiêu sư lập tức rút bình khí giả mắt nhìn ra tứ phía quan sát đoàn tiêu xa lập tức được bao trùm bởi một bầu sát khí làm tăng thêm khí thế vốn đã oai mãnh của tiểu đàn trình bá tượng cười hành hạch làm rung động cả mớ thịt ngổn ngộn trên mặt Quả nhiên là nhữ lão tiêu đầu đích thân đi quá khát. Lần này thì uh, trịnh Mỗ yên tâm rồi. Hầu lâm thiện tiếp luôn. Ờ uh, đúng rồi đấy. Lần trước nhữ lão tiêu đầu phái một tên tiêu sư mặt non trẹt đi hộ tiêu. Chỉ nhìn dáng điệu của hắn đã thấy lò rồi. Nhắc tới chuyến tiêu lần trước. Trịnh bá tượng bất giác dùng mình. Hạ giọng nói. Ờ uh, thì uh, lần trước triển bạch áp tiêu xảy ra chuyện ngay cánh rừng này. Lão tiêu đầu cẩn thận đi Những lão đầu vẻ nghiêm trọng gật đầu Như một tiêu sư đi đằng sau Là hỗn thiết nghiêu chu Đại Thông Đã nghe được câu nói của trịnh bá tượng Lần trước tới phiên gã Nhưng lão tiêu đầu lại cắt phiên cho triển bạch Việc này vốn gã đã không phục Nhân dịp này gã hừ một tiếng nói Người trẻ tuổi không thể đảm nhận việc lớn chu mỗ đã nói Hắn không xong đâu Nhưng tổng tiêu đầu không tin. Kết quả, hắn bỏ tiêu xa đi mất. Gần năm nay, vẫn không thấy tầm hơi gì của hắn. Như lão tiêu đầu bỗng nghiêng tai nghe ngóng một lát, rồi quát lên. Chú đại thông, im ngay! Chú đại thông bị quát mắng vốn đã định giống họng cãi lại, nhưng thấy sắc diện của tổng tiêu đầu khá là trầm trọng, cho nên là thôi. Thế ra mấy tên tiểu tốt mở đường, chẳng biết đi đâu mà không còn tiếng hò tiêu cả mõ trường cũng không đánh nữa. hai tên quan sai còn chưa biết chuyện gì vội vàng hỏi chuyện gì vậy? nhữ lão tiêu đầu trầm giọng đáp nhị vị bổ đầu chuẩn bị ứng chiến. dứt lời không cần chờ xem phản ứng của hai tên quan sai vội quay ngựa ra hiệu cho tiêu xa dừng lại. nhữ lão tiêu đầu không hổ danh là một tiêu đầu kỳ cựu trên giang hồ. Chỉ một thoáng sau, lão đã cho sắp xếp các tiêu xa quay lại thành một vòng tròn, chia ra một nửa số tiêu sư ở lại. Đích thần lão dẫn số còn lại phi ngựa tiến vào rừng. Đến giờ thì hai tên công sai đã hiểu là cố biến, nhưng nhìn thấy sự sắp xếp nghiêm mật của những lão tiêu đầu cũng thấy yên tâm phần nào. Thấy những lão tiêu đầu thúc ngựa vào rừng, cả hai cũng thúc ngựa đuổi theo. Trong rừng vắng nặng không một tiếng động, Ngoài tiếng lá cây động gió, như là tiếng thì thầm, thì không có dấu hiệu của bọn đạo tặc Như vậy, thì tám tên tiểu tốt đi đằng nào? Nếu đã qua khỏi rừng, thì cũng phải nghe tiếng hồ chứ. Không một dấu hiệu nào khả nghi chỉ cảm thấy trong cánh rừng vắng vẻ, tràn ngập một không khí khủng bố nguy dị. Hai tên công sai đến giờ mới hoàn toàn lãnh hội được tình hình nghiêm trọng trước mắt, khiến cả hai mặt xanh tái, không ngớt nhìn nhau. Đoàn người dừng ngựa dừng chân ngay cạnh rừng, mở to mắt nhìn vào. Không ai lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cuối cùng Trịnh Bá Tượng không chịu nổi sự im lặng nặng nề này, hạ giọng nói. Này, tổng tiêu đầu, giờ phải làm sao đây? Nhữ lão tiêu đầu đã hạ quyết định, dù gì cũng phải vào rừng xem tình hình thế nào. Không thể để người mất tích một cách vô lý như vậy được. Nếu không tra cho rõ, thì tiêu xa cũng không thể đi tiếp được. Thế là lão hất hàm về phía trước một cái, rồi thúc ngựa tiến vào rừng, đồng thời quét mắt nhìn quanh giới bị. Các tiêu sư thấy tổng tiêu đầu đã vào rừng, cũng đánh gàn, thúc ngựa đi theo. Tình hình này làm ai nấy đều hồi hộp nín thở. Nếu là bọn đạo tặc hiện thần, dù có phải đầu rời máu chảy, cũng chẳng dần lòng. Đằng này bên trên tiếng lá gieo rì rào bên dưới tiếng vó ngựa lộp cộp đoàn người trên ba mươi người không một ai lên tiếng càng làm cho không khí thêm phần bí hiểm đoạn đường xuyên qua rừng tùng có đến mấy dặm vẫn không thấy dấu hiệu gì khác lạ ra khỏi rừng con đường vẫn ngoan ngoèo trải dài đến cuối tầm mắt vẫn không một bóng người vậy tám người biến đi đường nào Chu đại thông tính tình nóng nảy Đến lúc này không nhìn được nữa, lớn tiếng chửi tục. Cái con mẹ nó, ban ngày ban mặc lại gặp mà ừ. Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng hồ sát, tiếng minh khí chạm nhau dầm trời phía sau lưng. Mọi người kinh hãi lập tức quay ngựa chạy trở lại. Bỗng có tiếng cung nọ bật lách cách, tên bay ra như là mưa bấc. Đoàn người bị tập kích bất ngờ, mấy tiêu sư đi đầu đã trúng tên ngã ngựa như lão tiêu đầu biết chúng kế của đối phương nổi giận quát lớn kẻ nào kẻ nào cả gan đặt kế hãm hại lão phủ đáp lại lão là một tràng cười cuồng ngạo phát ra từ trên một ngọn cây tiếng cười cao vút làm cho mọi người bất giác bị tài lại đến lá cây cũng rơi là tả tiếp đó là tiếng áo quần động gió từ trên ngọn cây nhảy xuống tám tên kình trang đại hán cả thầy đều dùng vải đen che mặt Chỉ để lộ ra đôi mắt tình quang ngời ngời. Những lão tiêu đầu thấy tám tên kinh trang đại hắn bịt mặt. Ngỡ lầm là người trong làng hắc đạo quen mặt. Liền thúc ngựa bước lên trước nói. Lão Phù, thiết trường chấn, hà tổ nhữ, quốc hùng. Không biết trừ vị là bằng hữu ở đâu, Xin báo rõ danh tính để Lão Phù tiện tiếp đáy. Một tên cười lớn nói. Bất kể người là ai ngày hôm nay các người đừng hỏng sống sót mà rời khỏi đây. Chủ đại thông nãy giờ uất khí đầy bụng mà không có chỗ nào phát tiết, nổi nóng quát lên, đạo thạch to gan, cả gan cướp tiêu của yến kình tiểu cục, còn lớn lối trước mặt đại gia, tiếp trưởng. Dứt lời không thèm xuống ngựa từ trên cao huồi trưởng giáng xuống. Chủ đại thông người thô lỗ, chuyên luyện ngạch công, đặc biệt là thiết sai trưởng khổ luyện đã mười mấy năm là một môn công phu rất là tầm đắc của y. Trong lúc tức giận, một trưởng đánh già đã vận đến toàn lực. Tên đại hán quát lớn, tiểu tử muốn chết tử. Dứt lời, cười trưởng tiếp trưởng. Bình một tiếng, chu đại thông rú lên một tiếng thê thầm, thân hình to lớn của gã từ trên yên ngựa bay vọt đi, chạm vào một góc tùng cách đó hơn trượng, rồi bịch xuống đất, xem ra giữ nhiều lành ít. Chúng tiểu sư nhìn thấy cả kinh. Chu Đại Thông cũng thuộc lại võ công đứng đầu trong các tiểu sư của Yến Kinh tiểu cục, không ngờ lại chẳng chịu nổi một trưởng của đối phương. Tên đại hắn vừa đánh chết Chu Đại Thông, cười lớn nói: <cười> "Tưởng đâu là người có một chút chân tài thực học, nào ngờ chỉ là phường giả áo túi cơm. Ta thấy các người nên tự đoạn tâm huyệt, mà chết đi, để huynh đệ ta khỏi nhọc công ra tay." những lão tiêu đầu cô nén nộ khí trầm giọng nói các hạ không chịu thông báo danh tính lại còn hạ sát thủ với tệ thuộc lão phủ đành phải lãnh giáo cào triều dứt lời tung người xuống ngựa giờ xong trưởng thủ thế chỉ thấy song thủ của lão nổi gần sành các khớp xương kêu lách cách chứng tỏ ngoại hiệu thiết trưởng trấn hà tổ không phải chỉ là hữu danh vô thực trong song mục của kình trang đại hán Thoáng hiện lên một tia kinh dị Gã lập tức vận công phòng bị Những lão tiêu đầu chưa kịp xuất thủ Thì sau lưng của lão Một người phi thân lên phía trước Vừa quát lớn Giết gã đâu cần ra mổ châu Để ta thu thập tên tiểu tử này Báo cửu cho chủ đại ca Những lão tiêu đầu nhìn lại Thì ra là cự vô bá Thiệu linh Một tiêu sư của Yến Kinh Tiêu Cuộc Thiệu linh mình cao tám thước Sức mạnh vô cùng, thường ngày rất thân thiện với chú đại thùng. Những lão tiểu đầu biết Thiệu Linh không phải là đối thủ của đối phương, vừa định ngăn lại. Nhưng Thiệu Linh tính tình nóng nảy, vừa đáp xuống đảo hư trưởng thì trần một chiều minh trùng kích cổ, nhằm vào kình trang đại hắn kích tới. kình trang đại hắn cười lạnh một tiếng, chờ trường của Thiệu Linh tới bên mình, mới đột ngột xoay người một vòng. Thân hình như U Linh, thoát cái đã ở sau lưng Thiệu Linh. Thiệu linh vừa đánh một trường vào khoảng không chưa kịp thu thế, thì kinh trang đại hán đã nhằm hậu tâm của gã ấn tới một trường. Nhữ lão tiêu đầu thấy vậy, quát lớn một tiếng, tung trường nhằm sau lưng của gã kinh trang đại hán quét tới, giải vây cho thiệu linh. Một tên đại hán khác thấy vậy, vội phi thân vung trường, đón trường của Nhữ Quốc Hùng. Âm một tiếng, kinh phong cuốn bụi mù mịt. Nhữ Quốc Hùng loạn tràng thối lùi mấy bước, cánh tay tê tái. Chỉ qua một trường này, Nhữ Quốc Hùng đã nhận định rõ ràng tình hình tám bên kình trang này là võ công cao cường. Ngày hôm nay, sao bảo toàn sinh mạng còn khó, đừng nói giữ được các điều Trong khi đó thì gã kình trang đại hán đã đánh một trường chúng lưng Thiệu Linh. Thân hình to lớn của Thiệu Linh văng lên phía trước bảy tám bước, phun ra mấy ngụm máu tươi, gục xuống. Nhữ quốc hùng thấy tiêu sử của mình một chết một trọng thương, lại nghe bên ngoài nơi để tiêu xa, tiếng hỏi hét vang dâm lên, biết là bên ngoài cũng bị công kích. Sông một của lão vằn lên những tia máu. Lão gầm lên như sư tử hống, mối trường tấn công như mưa bấc Gã Đại Hán vừa đối trưởng với Nhữ quốc hùng cũng lập tức hồi trưởng ngành chiến. Trường pháp của gã ảo rượu vô song, lại thêm công lực cao hơn, khiến Nhữ quốc hùng phải liên tiếp thối lùi. Các tiêu sư thấy tổng tiêu đầu nguy cấp vội vàng rút binh khí nhảy vào chợ chiến. Các kinh trang hán tử còn lại cũng nhảy vào vòng chiến. Công lực của tám tên đại hán quả là kinh nhân, một người đối địch với 4-5 người của yến kinh tiêu cục mà vẫn ung dung tự tại, thủ ít công nhiều. Trịnh bá tượng và hầu lan thiện đứng bên ngoài run cập cập, đến bỏ chạy cũng không sao chạy nữa. Những quốc hùng biết rõ không phải là đối thủ của bọn đạo tặc. Nhưng vì thanh danh của bản thân, vì thanh danh của Yến Kinh Tiêu Cục, không cho phép lão đào tẩu Bỗng trong rừng có tiếng chim kêu nghe rất là lạ tai Tiếp đó, lại có bốn năm tên đại hán cũng bịt mặt chạy tới. Người của Yến Kinh Tiêu Cục kêu khổ thầm. Với tám tên này mọi người còn không chống đỡ nổi, giờ địch nhân lại thêm quân không ngờ tám tên kinh trang đại hán thấy mấy người kia xuất hiện lập tức tung ra một trường đẩy lùi đối phương rồi phi thần đảo tàu nhữ quốc hùng cùng đám tiêu sư vội chạy trở về nơi để tiêu xa thấy các tiêu sư thường vòng thảm não hơn chục tiêu xa đã bị cướp kéo đi chỉ còn lại thấy lở mờ nhữ quốc hùng tập hợp những tiêu sư còn lành lặn lập tức đuổi theo hai tên công sai nhìn theo mấy tiêu xa ở cuối chân trời dậm chân khóc ròng. Bởi chuyến tiêu này cực kỳ hệ trọng, nếu bị cướp mất không chỉ bản thân hai người mà toàn bộ gia quyến cũng bị xử tội chết. Những lão tiêu đầu cùng các tiêu sư vì danh dự mấy năm của Yến kinh tiêu cục, nên dù biết không địch lại đối phương cũng liều chết đuổi theo không ngừng. Phía những người cướp tiêu, ngoài đám thuộc hạ lò kéo tiêu xa chạy vào rừng, số còn lại có tám tên kinh trang đại hắn chặn đường nữ quốc hùng lúc nãy thêm bốn hắc y nhân thân hình nhỏ thó tựa như là nữ nhân và một hòa thượng cả một ba người đều dùng vải đen bịt mặt theo sau đoàn tiêu xa đi đoạn hậu tiêu xa chứa đầy hàng hóa nặng nề lại kéo đi trong đường rừng nên chẳng thể đi nhanh bởi vậy chỉ một lát sau nữ quốc hùng cùng các tiêu sư đã đuổi kịp lại đồng thủ với bọn đạo tặc trong số các tiêu sư chỉ có một mình Nhữ Quốc Hùng với đội thiết trưởng là khó đối phó nhất. Nên trong nhất thời, tên đạo tặc không thể đẩy lùi được các tiểu Tên hòa thượng bịt mặt đã tức giận, lập tức ngồi xổm xuống đất, hai tay chống đất, hình thù tựa như là con ếch, miệng kêu lên hai tiếng ngoạc ngoạc. Hai tay đột ngột đẩy ra, thân hình theo đó cũng phóng lên nhằm nhữ Quốc Hùng xông tới những quốc hùng cảm thấy một đạo kinh phong như là thái sơn áp tới Muốn chống đỡ lại Nhưng mà không có sức Muốn né tránh Cũng không kịp nữa Đành nhắm mắt chờ chết Bỗng nghe một tiếng nổ nghiêng trời lệch đất Kinh phong tỏa ra bốn bẻ Làm cát bụi tung lên mờ mịt những quốc hùng vội mở mắt nhìn ra Thì thấy một thiếu niên Chính là triển bạch anh Dũng Hiền Ngang Đứng bên cạnh mình Còn hòa thượng thì lui tuốt ra xa Mạnh vải đen bịt mặt rời xuống đất Để lộ ra mặt trắng nhạt nhạt Đôi mắt của hắn kinh hoàng mở to nhìn triển bạch Như là trông thấy quái vật Triển bạch ồ lên một tiếng rồi nói Thì ra là người Gần như cùng lúc với chàng Lão Hòa Thượng cũng thốt lên <cười> Thì ra là người Như Quốc Hùng ngỡ mình nằm mơ Bởi mấy cách đây không đầy một năm Triển Bạch còn là một tiêu sư tập nghề trong tiêu cục của lão Võ công của chàng, lão biết rõ lắm Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt Nếu không phải chàng cứu lão, thì còn ai vào đây? Phật âm Pháp Sư gầm lên như là con mãnh thú bị thương, Ngồi thụp xuống, kêu lên hai tiếng ngoạp ngoạp Rồi phóng thẳng về phía Triển Bạch Lần này Phật âm Pháp Sư đã vận toàn lực Hai luồng kình phong như hai ngọn sóng thần mang theo sấm sét cuốn tới trên gương mặt tuấn tú của Trần Bạch thoáng hiện sát khí quát lớn người muốn chết vừa dứt lời một chiều trong thiên phật dáng mà trường mà chàng đã luyện thành đã được tung ra hai đạo kình phong chạm nhau giữa không trung phát ra một tiếng nổ kinh thiền động địa mấy cội tùng gần đó đều bật gốc đổ xuống ầm ầm cát bụi bay lên mù mịt che tất cả mặt trời Trong làn cát bụi, thân hình tròn như trái bóng Của Phật Ấn Pháp Sư như là cánh diều đứt dày Văng lên cao chừng hai trượng Mới rơi xéo xuống đất Tám tên kinh trang đại hán Cùng bốn nữ nhân bịt mặt Cùng kêu thét lên kinh hãi Vội phi thân đến bên Phật Ấn Pháp Sư Đỡ Láo ngồi dậy Chỉ thấy bên khóe miệng của lão Tứa máu tươi, mặt không còn chút huyết sắc Hai mắt nhắm nghiền Hơi thở nặng nề Xem ra đã nội thương không nhẹ một trong bốn nữ nhân bị mặt quát lớn, tiểu tử cả gan, dám đả thương Phật ấn pháp sử, mau báo rõ tên họ, rồi chịu chết đi. Triển Bạch giọng lạnh như băng, tai hạ Triển Bạch, không những đả thương một Phật ấn, nếu như các người không đem tiêu sa trả lại, thì đừng hòng đi khỏi đây.